Chương 8 ổn thờ suốt mấy ngày liền, bức thư đúng ra là mẫu giấy của cẩm phu khiến tay chân tôi sụi nơ, cất lên không muốn nổi. Những dự định đẹp đẽ của tôi thế là bỗng chốc tiêu ma hết, tình yêu chưa kịp chỗ hoa, hận thù đã dò dặn kết trái. Kiếp này chắc tôi hết mong sờ được con chân út của tiên dung rồi. Tôi thẫn thờ không chỉ vì buồn mà còn vì cay đắng nữa. Nội quan của tôi đúng là Quan tụ đầy xanh. Trước tai quan của tôi, sự khuất tất của thị kính ngày xưa chỉ đang xếp hạng nhì thôi. Bà mẹ Cẩm Phù đi ngang tôi còn không dám ngó huấn chị bà mẹ của bà mẹ nó. Ông nội Cẩm Phù cao hay thấp, béo hay gầy, còn sống hay đã đi bán muối rồi, tôi cũng không biết nữa. Tôi cả kỳ ổng làm chi? Giá lại đang yêu Cẩm Phù, tôi ngu gì đi chửi ông nội nó chứ? đâu đuổi chắc cũng tại cái thằng Phú ghẻ. Nghĩ tới cái thằng bạn ghẻ ngu này, ngực tôi muốn sôi lên, chắc chắn là trong khi vợ thói mách lẻo lo nó ăn nói thiếu chức hục sao nào đó, cẩm phu mới nghe gạ ra dịch mà giận tôi như thế. Sáng hôm sau vừa thấy mặt nó tôi hầm hầm phú ghẻ dạ có em tây nơi rụt cổ vai trò tôi muốn lộn tiếp bữa nay á tao không giận với mày nữa phú ghẻ dở giọng cười nhầy nhưng tao á tao thì khoái giận với mày kệ mày tôi nghiến răng trèo trèo bây giờ mày hãy nói cho tao biết mày đã nói gì với cẩm phô phú ghẻ xòa ngực tao có nói gì đâu tao chỉ nói là tao yêu nó thôi Yêu, yêu cái đầu mày á. Tôi gầm gừ, Phú ghẻ lắc đầu. Không, tao yêu cái đầu của cẩm phô kia. Trước nay, bao giờ cái thằng ghẻ ngứa này pha trò, tôi cũng không nhịn được cười. Lần này cũng vậy. Dù cố nén, cuối cùng tôi cũng phải phì cười. Phú ghẻ nghiêng đầu ngó tôi và chép miệng. Khi mày cười á, trông mày đẹp trai hơn khi mày giận. Nhưng lúc này, tao không cười nổi. Tôi thở dài, móc bức thư tình trong túi ra, đưa cho phú ghẻ coi. Mày coi đi nè. Phu gãy đọc bức thư nhíu mày. Ủa? Sao lạ kỳ vậy? Lạ là cái khỉ mốc. Tôi hậm hực. Mày toan hót những gì với nó vậy? Phu gãy chớp mắt. Tao, tao có toan hót gì đâu. Tao chỉ nói lại những gì mày nói thôi à. Nhưng bởi đó, tao đâu có nói động chạm gì đến ông nội nó đâu. Tôi nói giọng tước tối. Thì tao cũng đâu có nói gì. Phu gãy gãi đầu. Chắc tại cấm phô nó gây lộn thôi. Tôi nhủ bụng, lộn kiểu gì mà lộn ác nhân vậy không biết. Rồi nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, bất giác tôi buông một tiếng thở dài, não nuột. Thế vậy, phu ghẻ đồng lòng. Thôi được rồi, để mai á tôi gặp Cẩm Phô, tao thành minh cho mày. Khỏi cần. Tôi đáp cọc lốc. Sao lại khỏi chứ? Phải nói cho nó biết chứ. Để từ tao, tao sẽ làm việc đó. Tôi gần từng tiếng như dao chém đá, phu ghẻ há hốt mồm. Hả? Mày làm. Mặt cho phú ghẻ dương mắt ít. Tôi làm thinh không thèm đáp. Thực ra tôi chẳng phải anh hùng gì cả. Sở dĩ tôi quyết định nói chuyện trực tiếp với Cẩm Phô. Chẳng qua tôi sợ cái thói bột chợp. Nói năng không đến đầu đến rũa của phú ghẻ. Làm hỏng hết chuyện của tôi. Nó làm hại tôi một lần rồi. Tôi nhất định không để nó hại tôi lần thứ hai. Phú ghẻ vẫn nhìn tôi lòm lòm. Mày định gặp nó ở đâu? Ở nhà mày chứ ở đâu? ấy chết. Không có được đâu. Phú ghẻ dậy nãy. Hai đứa mày mà hẹn họ ở nhà tao á. Ông già nó qua đốt nhà tao liền. Tôi tỉnh mơ. Ủa đốt nhà mày chứ đâu phải đốt nhà tao. Mày bếp xếp thì mày ráng chịu chứ. Mặt phú ghẻ méo xẹo. Thôi mà chuẩn. Tôi khăn khăn. Không thôi thôi gì hết. Trước quyết tâm sắt đá cơ tôi. Phú ghẻ biết phản đối cơm dặn ăn thua gì. Nó tìm cách khác. Nhưng mà nhà tao á, nhỏ xíu à. Tôi nhúng dài. Lớn nhỏ đâu có ăn nhầm gì. Lại nóng nữa. Nóng thì mở quạt. Phu ghệ kịch mũi. Mấy đứa em tao, tụi nó đái khai rình na Lần này, phu ghệ đưa ra lý do quá xá là nặng ký. Tôi hết dám thở ơ. Phu ghệ khác tôi, tôi thì chỉ có một đứa em gái. Trong khi nó có cả một bầy em lúc nhúc. Hai đứa út sinh đôi, chưa tới hai tuổi, chuyên môn tè bậy khắp nhà. Trò chuyện với cẩm phô trong bầu không khí thoang thoảng đó, chắc chắn câu chuyện sẽ mất hết vẻ trữ tình. Người ta không thể vừa nói về nỗi thổn thức của trái tim vừa đưa tay bịt mũi nữa. Thấy tôi ngồi im không chịu, nói câu khai rình thì ăn nhầm gì. phu ghẻ mừng lắm. Nó dỗ dài tôi. Thôi, mày đừng có lo. Tao sẽ chỉ cho mày một điểm hẻm cực kỳ thơ mộng Nói dốc. Tao thèm vào nơi dốc à. Mày biết quán chè bà thường không? Vừa nghe Phú Gạc nhắc đến quán chè bà Thường, tôi bỗng một miệng. À, một tiếng, dặn ngay lòng, nhẹ nhõm hẳn đi. Quán chè bà Thường nằm ở dưới chân cầu sát bên bờ sông phía nam thị trấn, Những chiếc ghế mây kê rải rác trong vườn. Dưới những tán cây xanh ưm tỏa bóng, cộng với làn gió mát từ dưới mặt sông thổi lên, tất cả dường như giúp cho chè bà Thường ngon lên gấp bội. Giữa công cảnh hữu tình đó mà trao đổi với Cẩm Phu về đề tài ông nội ông ngoại thì thật là thích ý. Do sùng sẽ nhanh chóng làm dịu đi cơn giận trong lòng nó, chè ngon sẽ khiến nó mãi ăn và không còn thì giờ rảnh để lên án tôi. Tôi sẽ mặc sức thanh minh, tha hồ giải thích nó gì mà nó chẳng gật chứ. Do mặt tôi, Phu Nghệ biết ngay tôi đang nghĩ gì. Nó cười tuê. Vậy là mày đồng ý rồi hên? Ừ, cũng được, tôi ngập ngừng, nhưng đó mới chỉ là địa điểm thôi. Thì tôi mình đang bàn về địa điểm mà. Tôi nhăn mặt, nhưng quan trọng á, đã là làm sao rủ được Cẩm Phô tới đó. Trời đất, Phú Gẹ kêu lên, đó là chuyện của mày, chứ đâu phải chuyện của tao, mày đã trực tiếp gặp nó mà. Tôi xuống nước, thì biết là trực tiếp, nhưng vẫn phải thông qua mày chứ, mày nhắn với nó dùm tao một tiếng đi được tôi tân bốc phú gãy sướng rơn nhưng nó vẫn làm bộ. Cha cây bộ hơi gay đó nha. Tôi liền hạ mình sát đất. Nếu mà lần này mày không có ra tay á, chắc tao chết mất. Phú gã nghe nói phỏng mũi. Thôi được rồi, tao sẽ gián cho. Bộ tịch của phú gã trông ngứa mắt không chịu được. Chính nó là cái đứa đầu tiên ghép đôi tôi với cẩm phô. Từ đầu tới cuối nó toàn bàn vô không mà. Nó còn hứa sẽ hỗ trợ tôi đến cùng nữa. Vậy mà bây giờ tôi nhờ nó, nó lại làm bộ ổng eo, Mà cái chuyện ông nội, ông ngoại rối rắm này do nó gây ra chứ ai. Nhìn nó nhân nhân tôi rũ thầm. Cái đồ ghẻ ngứa. phu ghẻ không biết tôi đang chửi nó. Nó cười hề hề, động viên tôi. Mày yên chí đi. Ngày mai á, thế nào ta cũng có tin vui cho mày. Trong khi chờ tin vui, lòng tôi chẳng thấy vui tí ti nào hết á tôi cứ sợ là cẩm phô sẽ từ chối lời hẹn hò cứu tôi, nó sẽ bảo tôi là đồ mặt dài, đồ mặt mốc, mới chỉ ông nội người ta, bây giờ lại cả gan rủ người ta đi chơi. nếu vậy chắc tôi không còn mặt mũi nào mời nơi giữ chức chị hai nhỏ Châu em tôi nữa. tôi cũng không dám cởi chiếc huy chân vàng, lượng ngang tiệm thuốc tây Hồng Phát. tôi sẽ lầm lũi đến trường, lầm lũi về nhà và suốt ngày đánh bạn cùng qua cỏ trong vườn chẳng cất bước đi đâu nữa. Qua ngày hôm sau, đang lầm lũi đến trường, chợt thấy phú ghẻ chạy phía trước, tôi liền hối hả rượt theo, miệng rối rít, Phú ghẻ! Phú ghẻ! Phú ghẻ quay lại và kê nhận ra tôi, nó chậm rãi lắc đầu. Thế là hỏng hết rồi, nó bảo hôm nay nó sẽ báo tin vui cho tôi biết mà, nhưng chẳng ai báo tin vui bằng cách lắc đầu cả. Tôi hỏi và nghe trái tiêm trùng xuống. Cẩm phô nói sao rồi? Nó không có nói gì hết á. Tình vui của phú ghẻ kiên tôi cắn chặt môi. Nhưng tôi chưa kịp thổn thức thì nó đã thản nhiên bổ sung. Tao chưa có gặp cẩm phô. Dẹp mày đi, cái đồ ghẻ ngứa. Tôi phát cùng, không thèm chứa thầm như mỗi lần nữa. Phú ghẻ nhè răng cười. Suốt bữa chiều hôm qua, tao chẳng thấy nó đâu hết á. Tôi thấy nó đứng ở trong nhà nhìn ra, nhưng mà tao không có dám vào. Tôi tặc lưỡi. Mày sợ thần dưới cửa hả? Thì hai bên hay đống thù lũ, ai mà không sợ. Nhưng mà mày đừng có sốt ruột. Bây giờ đến tối thế nào ta cũng gặp nó. Phú ghệ trấn an tôi. Nhưng rồi suốt năm ngày liên tiếp ngày nào nó cũng báo tin vui cho tôi bằng một cái lắc đầu. Ngày thứ năm kèm theo cái lắc đầu quen thuộc là lời thang giảng. Lúc bình thường á đi ra đi vô cứ đụng đầu nó hoài à. Đến kỳ cần kiếp lại cóc thấy nó đâu Dường như lời than thống thiết của phu ghẻ Thấu đến tai Cẩm Phô hay sao đó Mà nó mới than buổi sáng buổi chiều Cẩm Phô đã trường mặt ra Cho nó gặp liền Và tới đó Phu ghẻ tức tốt ghé nhà tôi Không đợi đến lúc lên trường Đi đâu vậy mày Thấy nó lù lù dẫn sắc tới vào lúc đêm hôm tôi ngạc nhiên Phu ghẻ liếc quanh một vòng Rồi khẽ bấm tay tôi hai đứa len lén chuồn ra sau giường, vẻ mặt giáo giác của phu ghẻ khiến tôi sinh nghi. vừa ra tiếng hẹn tôi đã hỏi liền. mày gặp cẩm phô rồi hả? Ha? ừ, ta gặp rồi. mày nhắn dùm những gì tao nhờ mày chưa? rồi, tôi hồi hộp hỏi. cẩm phô nói làm sao? nó ừ, ừ lần sau. cái thằng đầu bò đần này, ừ á tức là nó đồng ý gặp mày trong quán chè bà thường chứ sao? Tôi liếm môi, nó có nói gặp nhau vào lúc nào không? Trưa mai, đúng 12 giờ rưỡi. Trời đất! Tôi kêu lên, bộ hết giờ hẹn rồi sao mà mày hẹn nó vào cái giờ nắng chan chan vậy nè. Mày ngu quá đi, chính cái giờ đó đó mới là giờ an toàn nhất. Tụi mày khỏi phải sợ gặp ai quen. Cẩm phô nó là con gái, nó ý tứ chứ đâu có thô lỗ xấu xằng với mấy cái thằng đồ bò như mày. Lòng tràn ngập quan hỷ, tôi mặc kệ những lời xiên xỏ của phú ghẹn. Cứ tuét miệng ra cười. Ừ, đúng là tao ngốc thiệt á. Đêm đó tôi nằm thao thức đến gần sáng. Cố tưởng tượng mình sẽ nói gì và làm gì vào 12 giờ rưỡi trưa mai.